Sau việc đồng trời vừa xảy ra, tâm ngộ đạo vẫn bình tĩnh, không mấy suy sụp. Tuy nhiên, bên ngoài chùa tiếng bất tiếng chì, càng ngày càng không tốt về đạo hành của thầy. Thầy cảm thấy là lời của sư cụ dặn trong thơ di chút và trong giấc mộng. Ngày nào, đang và sắp sửa diễn ra một cách tuần tự theo thứ lớp như một vỡ tuồng Nhưng ngộ đạo vẫn chưa mở gói đỏ ra như lời sư cụ dặn. Ngô Đạo quan sát mọi đồng tỉnh Và giờ đây chỉ có cách là nhập thất, tụng kinh, trị chú, niệm Phật Để biết đâu thời gian qua đi Mọi việc sẽ trở về chỗ quên lãng Còn Ngộ Tánh giờ đây có xác như không hồn Thầy ấy luôn luôn tiếc rẻ về tiểu thơ mỹ lệ Phải chi nàng quay qua ta để giải bày tâm sự là xong Còn ở đây thì ngược lại yêu người mà người ấy không yêu mình thì yêu làm chi cho nhọc công uống sức phải chi phải chi ta đổi lốt được ngồi đạo thì hay biết mấy người đau khổ nhất trong hiện tại không phải là ngồi đạo hay ngồi tánh mà là bà thanh tịnh bà ta đứng ngồi không yên Và trong dạ xôn xao khó tả, muốn làm cho sáng tỏ sự kiện này, nhưng muốn giải bày cùng ai, và ai là người hiểu bà trong lúc này đây? Chắc chỉ có chư Phật, chư vị Bồ Tát và sư cụ tự tâm là người hiểu bà, còn bao nhiêu người khác bên cạnh không biết rằng bà đang đốt cháy, vì lo cho thầy ngồi đạo không biết rồi đây sẽ ra sao? Tiểu thư Mỹ Lệ rất hãi dạ sau khi đã thực hiện xong mưu kế Nhưng vẫn thấy người người còn tắp nập đi chùa Và nhất là khi hay tim thầy ngồi đạo nhập thất Họ càng tò mò hơn nữa Một số người tỏ ra cung kính Và số người khác thì nghi ngờ Cứ thế và cứ thế Năm này qua năm nọ Ngọn lửa tình trong tâm tiểu thư Mỹ Lệ Cũng chưa nguôi ngoài Và cô ta muốn thực hiện màn chót và cảnh chót Để cho hãi giận với tình yêu một chiều ấy Nàng cho sắp đặt mọi thứ sẵn sàng Và chờ cho đêm khuya tối trời Nàng và bộ hạ gồm các nữ tỳ Sẽ cho phóng hòa đốt chùa Và đốt thất của ngồi đạo Thế nhưng thiên bất dung gian Nên kế hoạch bị bại lộ Và cả đoàn người bị bắt Do quân lính của quang huyện lâu nay Có ý muốn tìm ra sự thật Của Tấn Tuồng Mà ông đã nghe lại qua sự tấu trình Của con gái người làm việc của mình Trong đám người bị bắt ấy Có tiểu thư Mỹ Lệ Là con gái cưng Của quan tệ tướng Triều Đình Sự thể như thế này Thì chẳng biết phải làm sao nhưng Phạm là kẻ phạm Pháp Thì phải bị tạm giam Sau đó mới hạ hội phân giải Vì lẽ đây là chùa sắc tứ Có vua chúa và triều đình ủng hộ Nếu lỡ có cơ nhở nào Quang huyền sở tài cũng bị vạ lây Cho nên ông cố gắng giữ gìn nhiều mặt Một phần muốn qua chuyện này Làm cho thanh danh của thầy ngồi đạo Phải được trả lại một cách chân chính Nghĩa là qua sự thú nhận tội lỗi của Mỹ Lệ Và ngoài ra để chứng tỏ rằng Ông là một quan huyện có thực tài thực lực Giữa bàn dân thiên hạ trong vụ án này Đó là những lý do sơ khởi Còn chuyện gì xảy ra nữa Thì chờ kết quả về sau sẽ rõ hơn Trong khi Mỹ Lệ bị ngồi tù Thì cha nàng là quan tệ tướng của triều đình Cũng không thể can dự trực tiếp được Vì lẽ Quốc pháp bất vị thân vả lại nhân chứng và phần khổ cung Chưa tra hỏi Nên chẳng biết là đúng sai như thế nào Nên cả gia đình Cứ chờ xem Chứ chưa xuất đầu lộ diện Dầu sao đi nữa Đây cũng là danh dự của gia đình tể tướng mà buổi lấy cung hôm đó Để buộc tội có một số người sau đây Bên nhân chứng có bà Thanh Tịnh Cô gái giang hồ Và những tan vật bắt được tại hiện trường Bị cáo là tiểu thư mỹ lệ Và bọn nữ tỳ Còn quan sát viên của phiên tòa Là những Phật tử trong vùng Người xử hôm đó chính là quan huyện địa phương Trước sảnh đường quan huyện giống dạc hỏi Tại sao cô và đồng bọn dám phóng hỏa đốt chùa Tôi không có Đây là tàn vật gồm lửa củi cũng như những tờ giấy có liên hệ Vậy cô, cô ý giết người để phi tàn chăng? Tôi không có ý giết người Vì sao cô lại làm như thế? Vì tôi yêu nhưng không được yêu lại Mọi người bên trong sảnh đường cười nói huyền thuyền Có đâu mà câu chuyện lại la lùng đến thế Người này nói thế này Người khác thêm vào câu chuyện Theo hướng khác Và có kẻ bảo Nếu yêu không được người này Thì yêu người khác Có sao đâu mà lại Phóng quả đốt chùa Chùa là do Bá tấm dẫn lên mà Có sao chỉ có một chút ghen tương giận hợn Mà không tự mình làm chủ được Có người lại bảo Hay, đàn bà thật là khủng khiếp Cái gì mà không vừa ý họ thì trời gầm cũng không tha mà Tôi biết lắm Sau mấy phút ồn ào, phiên tòa lại tiếp tục Tại sao cô không có ý giết người mà tìm cách đốt thất thầy ngộ đạo? Thật sự ra tôi chỉ muốn làm hả giận thôi Chứ tôi đâu có giết Nhưng nếu thầy ấy lỡ không phát hiện được âm mưu của cô trong đêm thành vắng Và thầy ấy bị chết thì sao? Chắc tôi hối hận lắm Vì sao vậy? Tuy tôi hả được cơn giận Nhưng tôi lại tức cho người tôi yêu Ai đã bày mưu tính kế hãm hại trong phòng thầy ngộ đạo? Tôi không có làm Thế là có tiếng nói của nhân chứng là cô gái giang hồ từ bên dưới vọng lên Tôi sẽ làm chứng chính tiểu thơ đã nhờ tôi làm điều đó Bằng cỡ đầu Đây, đây là Ngọc Ngà Châu Báo của cô đã thưởng cho tôi Sau kế hoạch được gọi là thành công ấy, nhưng tôi cảm thấy lương tâm cắn rứt quá, nên tôi đã thưa trình lại với mẹ cha tôi. Quang huyện ngồi trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, và sau đó đem nghị bàn lại với vị cố nguyên tướng khác đã tham dự trong thiên sứ và kết quả đưa ra là hãy cho cô ta ở tù 1 năm về tội cố sát. Thôi hãy tha bổng vì cô ta đâu có ý hãm hại thầy ngộ đạo. Hãy trân trị theo luật định, để mọi người thấy rõ y quyền của triều đình. Hãy tha bổng cho Mỹ Lệ, dầu sao đi nữa cô ta cũng đã chưa có gây ra án mạng nào. vả lại, cô là con của hoàng tế tướng mà. Còn danh dự của thầy ngộ đạo thì sao? Cô ta đền bằng tiền hay bằng tình cảm Vân vân Đó là 5 điều Để đi đến chung kết Và sau phần nghị bàn Ông huyện đã lấy ý kiến chung Là Mỹ Lệ phải ở tù Một năm Vì tội có ý sát hại người Cũng như là mất danh dự Của người xuất gia Thế là cả tòa thở phào nhẹ nhõm Nhưng đâu đó Có tiếng thở dài Có vẻ như không vừa ý lắm Khi bà vợ của tể tướng Đương Triều biết tin là mỹ lệ con gái mình bị tù tội như thế, thì bây giờ chỉ còn thầy ngồi đạo là mới có thể cứu con mình mà thôi. Bà suy nghĩ thế, chẳng cần bàn luận với chồng. Bà vội vàng cho xe ngựa lên thẳng chùa sắc tứ hương phước. Hôm ấy, bà vào chùa với dáng vội vã và mong được gặp thầy ngồi đạo. A Di Đà Phật Tôi có chuyện muốn gặp thầy ngồi đạo Thầy đang trì kinh ngoài thớt Bao giờ thì xong? Cảm phiền bà Có lẽ chừng một tiếng đồng hồ nữa Xin mời bà dùng trước Trong khi ngồi chờ đợi nơi phòng khách của chùa Bà đưa mắt khắp nơi để quan sát từ cách bài trí Cái sập gụ ở giữa phòng cho đến bộ khay trà, ly tách đều thuộc đời nhà Thanh nhưng rất lịch sự và có giá trị ngoài ra những bức tranh thủy mạch treo trên trường nét bút cũng quá vững vàng sắc bén chứng tỏ rằng một nội lực rất thâm hậu bà nhìn kỹ thì thấy ký hai chữ ngồi đạo rồi bà đưa mắt nhìn một tủ sách kinh toàn bằng chữ Hán Trong đó có nhiều quyển ghi trên gáy tràng 184 tên của sư cụ Từ Tâm Còn đa phần là Ngộ Đạo Thổi não mà con gái của ta không say mê sao được Ở chốn gia tràng đã có không biết bao nhiêu là vương tôn công tử đi cầu hôn Nhưng con ta đâu có thuận Người ta mê vì nết mến vì tình Còn thầy ngồi đạo đây, theo như ta biết, thầy ấy chưa một lần nào tỏ tình với con ta, mà ngược lại con ta thì có. Đã bao nhiêu lần như thế ta đã rõ, nhưng vì duyên gì, nghiệp gì mà lại xảy ra những chuyện thương tâm và trớ trêu như thế? Có phải thầy đã quên hết mùi tục lụy và cố xoay kênh kim? Của mình để cho sợi chỉ khỏi sau qua được chăng có điều này chỉ được phần thầy ấy còn con ta thì sao contà vốn là cành vàng lá ngọc nhưng ta sẽ tính sao bây giờ đây nhưng dẫu tính gì đi chăng nữa điều đầu tiên là phải cứu Mỹ lệ ra khỏi chỗ giam cầm là điều cần yếu nhất Vì cứu người như là cứu lửa mà Bà chờ cũng khá lâu Đã uống xong mấy tách trà Nhưng vẫn chưa thấy thầy ngồi đào ra Bà đứng lên Và đi lên bàn tổ Để đốt nhang cho sư cụ tự tâm Đồng thời lên chùa lễ Phật nữa Đi đến đâu Bà cũng trầm trồ khen ngợi Về lối bài trí trong chùa Đây là đôi câu, đối rất có ý nghĩa, đó là một chậu hoa mẫu đơn, kia là một con hạt đang đứng chầu vân vân Tất cả đều mang vẹ trí thức, sang trọng, nhưng như mì, ý vị, chứ không phải hào phóng như ở dinh tệ tướng. Bà đốt ba cây nhang, rồi quy sụp lại trước bàn tổ, như có ý vang lớn sư cụ hãy mở lượng hái hà. Từ bên trên nhìn xuống, chắc sư cụ đã cảm thông vì đâu có người mẹ nào mà không thương con dẫu cho con mình có gây nên tội lỗi tại trời đi chăng nữa. Còn người cha, tuy cứng rắn, nhưng trong thâm tâm ông tể tướng chắc cũng đau xót lắm. Do vậy mà sư cụ đã hiện về trong tiềm thức trước ý nghĩ của thầy ngồi đạo và nói Đã đến giờ nên cứu người rồi đó. Con hãy mở gói giấy đỏ ra Dù sao đi nữa cũng là một việc đáng làm Của một Bồ Tát hiện thân trong cõi đời ngũ trượt này Thế bây giờ con phải làm gì? Con hãy làm như ta đã dặn Ngộ đạo vội vã vào phòng lấy tờ di trúc ra Và trong tờ di chúc ấy có gói một gói đỏ Ngộ đạo cẩn thận mở ra thì thấy hai chữ bên trên là Duyên và Nghiệp, và hàng chữ phía dưới là Nên thực hành Bồ-Tát hành. Ngộ đào nhắm mắt lại, không còn thấy hình ảnh của sư cụ nữa, nhưng với mấy chữ này cũng là những vấn đề nhắc nhở rất cần thiết khi mà tự mình không thể giải quyết vấn đề của cô Mỹ Lệ. Làm sao cho hợp tình hợp lý đây? xong Thời Kinh Thầy Ngô Đạo đã đi xuống nhà khách và bà vợ ông tể tướng lễ Phật. Lễ tổ cũng vừa xong. Hai người gặp mặt đối diện nhau và sau khi vái chào, bà thầm nghĩ. Những ngày lễ đông người quá ta không đến gần quý thầy được. Và lại hôm nay là ngày thường, không ai đi lễ. Do vậy ta trực tiếp được gặp và nói chuyện với thầy ngồi Đạo. Quá là phước duyên lắm đó và người đấu mà nhân cách quá thành cao, nét mặt đẹp rạng rỡ. Thế nào mà con gái của ta không mê cho được. Mà còn đòi chết lên chết xuống nhiều lần nữa. Và lần này là chết thật đấy, nếu không được thầy ngồi đạo cứu. Rồi bà nhớ đến Don kiều và thầm đọc. Người ơi, gặp gỡ làm chi? Trăm năm biết có duyên gì hay không Ừ chắc con gái ta đã có duyên gì với thầy từ nhiều kiếp trước nên bây giờ mới khổ lụy chăng A di Đà Phật kính mời thi chủ An tọa mô Phật không dám xin mời thầy từ hôm nay thi chủ đến gặp tôi có điều gì chăng số là như thầy đã biết Con gái của tôi là Mỹ Lệ đã vì yêu thương không đúng chỗ nên đã gây nhiều việc tội lỗi và bây giờ đang mang tù tội khổ sở và chỉ có thầy mới giúp được thôi. Liệu trong hoàn cảnh này tôi giúp được gì cho cô ấy? Thầy chỉ cần xin cho cô ấy trấn án, dẫu sao đi nữa thầy vẫn còn đầy đủ hình hài, vóc dáng, chứ chưa... Chứ chưa có sao phải không bà Ý tôi nói Rồi bà đưa tay ra diễn tả Ý tôi nói là Thầy vẫn còn sống Chứ chưa phải Đã bị một tai nạn gì Mà tai nạn gì thế thì bị cố sát Nhưng sát hại tôi Cốt được điều gì Tất cả cũng chỉ vì Vụng dại và nông nổi thôi Mong Thầy cứu dùm con tôi, kéo không thì tôi cũng chết mất. Tôi biết rằng ngày xưa Phật cũng còn vướng vào 12 nạn. Mặc dầu Ngài đã thành Phật rồi, kính mong Thầy hoan hỉ. Ngộ đạo nghe xong đã nhớ lại lời của sư cụ mình dặn và cũng ngắm nghĩ cho thế thái nhân tình, nên ngâm hai câu thơ nho nhỏ trong miệng rằng, Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn mắc nạn huống chi người phàm. Đoạn thầy ấy nghĩ, ngày xưa khi Phật còn tại thế, lúc ấy ngài đang ngự tại xứ Kosambi, tại địa phương có một gia đình người Bà La Môn nọ, đã kén chồng cho con gái từ lâu nhưng đã chưa vừa ý ai. Khi ông Bà Môn gặp Phật có ý gả con gái mình cho ngài vì thấy ngài cao sang quá, đẹp người quá, lại thông minh đỉnh ngộ nữa. Sau đó, ông bà La về nhà gọi vợ mình đến nơi Phật để xem mắt chàng rể tương lai, bà ta cũng rất ưng ý. Đoạn về nhà mang con gái cưng của mình lên giới thiệu với ngài. Khi nghe xong, ngài bảo rằng Những thói đời của thế gian đó ta đã bỏ lại sau lưng từ lâu rồi, không còn vương bận nữa. Nàng giận dữ bảo Tôi là người đẹp nhất làng, mà ông còn mã lụy tôi như thế. Để ông xem, nếu sau này tôi lấy được người chồng quyền quý, tôi sẽ trả thù ông. Nói xong họ bỏ đi Những năm tháng sau đó Con gái của hai vợ chồng Người bà Lam Môn ấy Làm vợ lẽ của vua Bình Sa Vương Và nhờ thế Bà ta huy động đến 500 cung nữ Cùng bà đi đến nơi Đức Phật Và Ngài a nan đang ở Để bắt đầu chửi Có lẽ không còn lời lẽ nào Mà quý bà đã không dùng đến Để cho hạ dạ Vì bị khinh thường Bởi các sắc đẹp Của bà ta ở ngày aà xót xa quả nền bạch Phật rằng ý kínhạch Đức Thế Tôn chúng ta nên đi nơi khác chứ ở đây nghe họ chửi con xót dạ quá một người đàn bà chửi đã nhiều rồi mà ở đây cả 500 người lớn nhỏ cùng chửi thì phải nói là con không thể chịu đựng nổi nữa Anh Đức Phật quay qua ngài anan Rồi ôn toàn bảo, nếu đi đến nơi khác mà vẫn bị họ chửi thì sao? Lúc ấy, Ngài Anang chẳng trả lời, và cứ thế mà âm thầm chịu đựng. Trong khi đó, những người đàn bà này, sau khi chửi ba ngày ba đêm, quá mỏi mệt, và đến trước Ngài và hỏi rằng, Ông là xói đá hay là, hay là người vậy? Ta là người, nhưng trên tất cả mọi người Thế mấy ngày nay, ông có nghe chúng tôi chửi không, mà không thấy trả lời? Thay vì trả lời, Đức Phật hỏi lại người đàn bè kia rằng Nếu nhà người có đám dỗ vỗ sông mang cổ qua hàng xóm để cho Nếu người hàng xóm không nhận, thì mong cổ ấy sẽ về ai? Dĩ nhiên là về người đem cho Cũng như thế đó Mấy ngày nay Bà và 500 thể nữ đã chửi ta Nhưng ta không nhận Xin trả lại cho bà Khi nghe xong Người đàn bà ấy mắc cỡ Đã cùng với 500 thể nữ ra về Một cách yên lặng Đó là một bài học Mà Đức Thế Tôn đã để lại từ ngàn xưa Còn bây giờ với ta Một ngồi đạo nhỏ bé như thế này Chỉ vì trả lời thật cho Mỹ Lệ Biết rằng tim ta đã giá lạnh trước ngủ dục rồi Mà nàng đã tạo ra không biết bao nhiêu là mưu kế để hại ta Hại chùa Và cả những người không dính dáng gì với chuyện này ở chung quanh ta nữa Thì ta phải nói với nàng những gì đây Kính thưa lệnh bà Xin bà yên tâm về lại dinh Ở đây tôi sẽ trực tiếp đến nơi quang huyện trong ngày này. A Di Đà Phật mong Thầy mở lương hái hà. Cánh cửa công đường đã mở rộng. Đây là lần đầu tiên Thầy Ngò đào bước vào. Vì trong luật Phật dạy rằng người tu hành không nên lăn la chỗ huyền quý và thấy vua quang thì nên tránh đi. Nhưng... Hôm nay, vì sự yêu cầu của bà vợ quan tế tướng Và lời di chúc của sư cụ Nên thầy ngồi đạo mới vào đây để thực hành con đường Mà các vị Bồ Tát đã làm Nếu không, thầy đã chẳng đến đây A Di Đà Phật, xin mời thầy vào Một lính hầu mở cửa và chào A Di Đà Phật Tôi đã đến và xin trình cho Quan huyện hay. Mô Phật, xin vâng, xin mời thầy dung tra. Thầy ngồi đạo an tọa xong bên trong sảnh đường. Một vị huyện quang không lấy gì bề về lắm, nhưng trông ra rất quyết đoán. Bước vào và sau khi phân chia ngôi thứ tả hữu xong, ông ta vào đề ngay. Tôi biết rằng hôm nay thầy đến Mô Phật tôi là Ngộ Đạo trụ trì Chùa Hưng Phước Theo ý thầy thì sao? Dẫu sao đi nữa thì tiểu thư Mỹ Lệ Cũng nên được ân xá Thầy thấy rằng cô ta vô tội Dĩ nhiên là cô ta làm chỉ vì tức giận vĩ riêng mà thôi Nếu lúc ấy quang quân của chúng tôi không phát hiện kịp thì thầy cũng như chùa bị thiếu rủi thì sao? Thì chắc là do tôi vụn tù, không nối nghiệp được việc của sư cụ đã trao truyền, mà việc ấy không đến trước cũng phải đến sau thôi. Theo thầy thì thì nên miễn án tù và cúi xin quang huyện nên cho cô ta về lại Gia Trang, trấn án. Nếu người sau họ nhìn vào thấy lối xử này thì sao? Thì mỗi thời mỗi khác và luật pháp tùy duyên mà thay đổi Chứ không phải chỉ luôn luôn cứng nhắc như thế Thôi được rồi, tôi và thầy cùng vào khám đường